Lần đầu tiên từ hai tháng nay Hảo ăn biết ngon Và đêm đó Ngủ được sau nửa tiếng đồng hồ Suy tính mưu kế Phải Bây giờ thì khỏe rồi đó nhé Chỉ còn thi hành kế quỷ thôi Chớ khỏi tìm kiếm ai nữa cả Kế quỷ này muốn thành được Phải khôn khéo và tốn tiền Khôn khéo làm thân với con lầu cho nó tin cậy, không sợ hãi, khôn khéo làm cho nó ham muốn có nhiều tiền. Khi sự ham muốn ấy của nó lên tới tột độ cùng, và nó sắp tuyệt vọng vì thấy không thể nào có tiền nhiều được, thì thải tiền ra trước mặt nó. Một số tiền to tát đối với nó, làm cho nó ngọt thở, Không còn cân nhắc gì được nữa. Tuần lễ này, không có gì khó khăn. Bà chủ hãng mà kết thân với một đứa gái giữa em. Có tốn công tốn của bao nhiêu đâu. Dài gói kẹo, dài trái bom, dài trái xá lị. Là đạt mục đích ngay. Chiều hôm sau, Hảo lại ra chống cũ, đi bằng taxi chứ không dám lái xe nhà nữa. Bà giỏ trang bằng nửa ký nho tươi mới được nhập cản dồi dào nên giá hạ lắm và một quyển tiểu thiếp mà bìa vẽ rằng rịch và tô màu sặc sỡ xanh đỏ tím vàng. Cuộc tiếp xúc khởi diễn bằng sự mời ăn quà chung chứ không phải biếu quà khách sáo. Con lầu thấy lối ăn mặc của khách Trong phong độ và bằng vào thứ hòa sang trọng này Mà chính chủ nó cũng thường ăn Thì nó đoán Hảo cũng thuộc vào hạng sang như chủ nó Nhưng tại sao Hảo lại ra đây mà ngồi trên gạch tính bạn với tôi tớ của người ta thì chưa rõ Nó quyết dò lần để tìm hiểu Hôm nay, Hảo nói chuyện ít thôi, cấm đầu đọc tiểu thuyết. Lâu lắm, bà mới xếp sách lại, rồi nhìn con lầu mà thở dài. Chuyện hay lắm hả, thưa bà? Con lầu hỏi. Hảo lẩm bộ giật mình. À, à, à, à, à, cũng không khá hay. Em biết đọc hay không? dạ biết Em mơ đọc tiểu thuyết không? Em thấy mấy chị bạn em họ cũng mê lắm mà em làm biến nên không có đọc Đọc tiểu thuyết cũng hay giải buồn được Như nãy giờ cô đọc truyện cô dần trong chuyện này hay quá Cô dần cũng đi ở giữa em cho người ta như em Và như em, cô ấy cũng xinh đẹp và rất có duyên. Nói xong, Hảo nâng cầm của con lần lên rồi, nhìn nó mà cười. <cười> bà thấy nó xinh đẹp và có duyên dáng thật, bà kể. Một hôm, nó ngồi xem chừng con của chủ nơi một giường trẻ, thì một công tử đi ngang qua thấy dung nhan cô dần Cậu công tử mê lắm Cậu ta bèn vào giường chơi Và làm quen với nó Hai người yêu nhau Cậu nọ cho tiền cô dần rất nhiều Nhưng cô ta tham lam quá Đòi hỏi quá sức của cậu Nên cậu phải đi lường gạt người khác Để đủ tiền cung phụng cho cô ta Kết cuộc cậu ấy bị bắt Cô dần quá ra mất nơi nương tựa Và lần lần dùi trở về cuộc sống nghèo cực như trước Đáng kiếp Con lầu phê bình Nó phê bình theo lối của nó Của hạng người như nó Chỉ phê bình nhân vật thôi Rồi im lặng dây lâu mà hỏi Không biết chuyện trong tiểu thuyết có thật hay không? Thưa cô Có chứ Không có thì làm sao người ta giết ra Hảo để cho lầu nghĩ ngợi rất lâu về chỗ có một thật ấy Lầu ngó mong ra ngoài sông Trong lòng chắc ao ước một công tử nào đó Đến yêu nó và cho nó thật nhiều tiền dây lâu, Hảo lại nói Tiếc cho cái cô dần này đã quá tham lam Ừ Lâu cũng nghĩ như vậy Nó sẽ biết điều hơn chứ không đòi hỏi quá Cho đến nỗi sụp đổ cả như cô dần dạy dột kia Cho nó ý nghĩa Về biết điều trong sự vừa phải xong Hảo lại kéo nó trở về thực tế Tiểu thuyết Họ dựa theo sự thật mà viết Nhưng Chuyện thật không phải là chuyện thường xảy ra Một công tử Ít có dịp mê một cô gái giữ em lắm <cười> Con lầu cười Em cũng nghĩ như vậy Thiếu gì người đẹp hơn bọn chúng em Thành ra Em ít khi dám mơ hảo Ít mà không phải là không có Em cứ mơ đi chứ nào có tốn bao nhiêu đâu mà em sợ Nho tươi lại từ tay nhảo Hảo truyền qua tay lầu Lầu vui thích lắm Không phải nhờ thứ quà ngon Mà không mấy khi nó được ăn kìa mà vì nó thấy rằng nó có bạn một người bạn hay ho khác hẳn bao nhiêu là đồng nghiệp khác của nó không bao giờ gợi cho nó nghĩ đến những chuyện xa vời như vậy hôm nay hảo đã mở khóa cho trí óc con lầu thoáng thấy sự có thể hưởng được một đời sống xa hoa đó là bà dắt nó đi bước đầu chơi chơi vậy thôi chớ gợi ham muốn Phải sắc thực hơn nữa thế kia Hôm sau Hảo ra tiệm vàng sống một bộ nữ trang toàn bằng vàng và cẩm thạch Gồm một đôi tai, Một sợi dây chuyền mầy đai Một chiếc cà rá Và hai chiếc dòng cẩm thạch nạm vàng Đó là loại nữ trang bình dân Từ thời giờ Hảo chỉ diện bằng nữ trang quý phái kín đáo Bằng bạch kim nhận soàn Bà biết rằng con lầu chưa biết thưởng thức vẻ đẹp của loại nữ trang của hạng bà Nên mới sắm thử cho nó Xanh xanh, vàng vàng, rất dễ mê đối với mắt của nó Hôm ấy, bà bạn cao tuổi và sang trọng của con lầu Hiện ra với mớ cẩm thạch bọc vàng trên người Khiến nó thấy như bà vừa bước xuống hàng ngũ của nó Gần gũi nó hơn hôm trước nhiều Thấy con bạn trẻ nhìn mê nữ trang của mình Hảo cười rồi mở dây chuyền của bà ra Mà trồng vào cổ nó Chiếc cà rá và hai chiếc vòng Cũng được sang qua tay con lầu Xong, bà lấy chiếc cương con trong sách ra Đưa trước mặt con nhỏ mà rằng tướng của em sang lắm em mà có chút đỉnh nữ trang đeo vào mình thì xinh đẹp hơn trước bội phần đó em nhìn cho rõ thì biết con lầu nhìn trân trối cái ngực của nó trong kiến chiếc mề đai thẻ ngà ngọc thạch bọc vàng y nằm trên đó nó thấy đẹp quá xá. Nó lại dần xuống hai chiếc vòng cẩm thạch nạm vàng Ôm vừa kích cổ tay của nó Rồi nó thấy tay nó sao mà dễ thương quá đi mất Hảo rình hai con mắt của con nhỏ giữ em Để theo dõi những ý nghĩ thầm kín của nó lộ ra trong ấy Con bé thích chí Rồi buồn rầu thấy cả đời nó khó sắm được những món nữ trăng đẹp ấy Hảo nói Xem thì rộng Mà không bao nhiêu tiền đâu Em muốn những thứ này Thiết thực đó Có cơ sắm được Chứ không phải mơ hảo như mơ cậu công tử Trong truyện đâu Hết thảy giá đợi bao nhiêu Thưa cô Kể cả đôi bông tai của cô đây Thì chỉ tốn đối 8.000 là sắm đủ Ý trời ơi Cô nói như là ít tiền lắm, nhưng em lại thấy là quá nhiều Em làm lương có 500 thôi, nếu để dành được mỗi tháng vài trăm Thì cũng phải đến 4 năm mới gom được số tiền ấy Mà dễ gì để dành thưa cô? Em còn trẻ, có dịp kiếm tiền, từng có thối chí sống như vậy Con lầu bỗng buồn nét mặt rồi thân mật kể lễ. <cười> Năm ngoái có một thầy yêu em lắm. Thầy hứa sắm cho em những món nữ trang thứ ấy. Thứ đó, một hôm dắt em đi chơi. Ngang qua các tiệm vàng mà em đứng lại trầm trồ Nhưng rồi thầy ấy không yêu em nữa. Em mất mộng sắm nữ trang từ đó đừng em đừng nhờ đàn ông sắm cho trừ ra người đó là chồng của em nhờ như vậy xấu lắm thường thường thì bị họ gạt cấm hứa xuông rồi hưởng được em xong họ làm gơ đi cô giải rất phải nhưng quả thật không có đường nào khác cũng còn đường em bình bình chí rồi sẽ gặp được con đường ấy nhờ dọa hỏi biết liên nho không bao giờ theo con ra bờ sông cả nên hảo hay ẩm bé nhỏ ra khỏi xe để nựng nịu nó mỗi lần gặp con lầu mặc dầu chủ nó đã căn dặn kỹ lưỡng và giao ước gắt gao về khoản đó lầu vẫn không nói gì vì nó thấy hảo là bận thân nó và chủ nó cũng không thể biết được Mà phải sợ Hôm ấy Hảo nắm góp bé nhỏ Mà hôn trơ hôn rất Khiến lầu phải nói Hôm nay Em không thấy cô dẫn con Của cô ra đây lần nào hết Và cứ xem cô cưng bé nhã Thì em đón Cô không con Và muốn con lắm Phải không thưa cô Đúng, em khá thông minh Cô có con Nhưng con của cô đã chết mấy tháng nay Nên cô buồn lắm Chỉ có một em thôi sao cô? Ừ, chỉ có một thôi Cô mà được một đứa trai như bé nhã Thì thích nhất đời Nói rồi, bà lại nựng bé nhã Kêu nó bằng cục cưng, cục vàng, cục ngọc Đủ là thứ món quý Dây lầu Hảo ngước lên nhìn con lầu Mà cười Rồi giọng cà rỡn <cười> Em bán bé nhỏ cho cô đi Giá cả tùy em định đoạt Con lầu lấy lầm hay ho lắm Cũng cười theo mà rằng <cười> Chà bán bé nhỏ Thì mặc sức mà sắm vàng Nhưng rồi vô cám Rốt cuộc không đeo dặn được a dạy gì để vô khám chứ trốn đâu cho khỏi thưa cô hảo thấy chưa phải lúc nói nhiều và nói nghiêm trang về vụ này nên bông lơn thêm một câu nữa rồi ra về sau khi không hít rất lâu bé nhã tối hôm đó trong giờ ăn con lầu đứng hầu bới cơm cho nho liên Nghe chủ nói về một bà quen của họ Cũng hiếm hoi và muốn con Nó xen vào Thưa cô Cô nói em mới nhớ Hôm nay em đẩy bé nhã đi chơi Hay gặp một cô sang trọng lắm Cũng hóng mát ngoài bến tàu Cô ấy cứ theo trầm trồ bé nhã hoài Khen bé nhã nào kháo kỉnh Nào sổ sữa Lưu vụ thứ khen Nhờ gặp nhiều lần nên em quen với cô ấy Và hỏi ra mới biết cô ấy không còn Sao kỳ quá hả cô? Họ ham con quá Liên nghe câu chuyện con lầu kể Thì giật mình đánh thoát rồi hỏi lăng xăng Cô ấy già hay trẻ? Ra làm sao? Ờ, gặp ở đâu? Lầu ngạc nhiên trước sự bối rối và quýnh quán của chủ nó Nó hơi sợ Không biết sợ cái gì Nhưng phải đáp Vì đã lỡ nói ra rồi Thưa cô Cô ấy xem hơi cao tuổi hơn cô một chút Ra làm sao Thì em nói không được Mà Trong sang trọng không kém gì cô Dạ gặp ngoài bến tàu Con lầu quyết chỉ thố lộ Có bấy nhiêu thôi chủ nó hỏi thêm thế nào nó cũng không nói ăn cơm xong liên khóa cửa buồn ngủ lại rồi nói nhỏ với nho anh có nghi gì hay không nghi gì về câu chuyện con lầu nói <cười> nho cười ngất mà rằng em khéo lo hảo thì thôi Em nghĩ đó là Hảo hả? Nếu như là Hảo, thì nó đã hành động rồi Hành động thế nào? Ai biết đâu Nhưng không lẽ nó theo dấu mình Rồi khi tìm được, lại không làm gì hết Biết đâu chị ấy không chậm rãi để hành động cho chắc Em sợ Hảo đến đây phải không? Nếu vậy, thì đuổi con lầu đi vô ít, vì đã quá trễ rồi Ra khỏi nhà này, con lầu sẽ quán ta Mà giúp Hảo đắc lực thêm Nhưng em không phải sợ điều đó Chớ em sợ gì? Bé Nhã Không dám đâu Anh cứ nói thế, đàn ông hay bình tĩnh tầm phào lắm Nho ngoài mặt nói vậy Mà trong bụng lại rối lung tung Ông thấy cảnh khổ của ông Đến mức này là đủ Ông vừa quen được với cảnh khổ này Vừa chịu đựng được nó Và thấy tạm dễ chịu với nó Nếu Hảo gây rối mới Thì không biết đời ông Sẽ bị náo động đến đâu Chiều hôm sau Khi mặt trời đã khuất sau Những dãy nhà cao Thì con lầu sửa soạn, đưa bé nhã đi hóng mắt. Liên nói, Bữa nay em bé hơi ấm đầu, đừng có đẩy em đi. Vậy sao thưa cô? Con lầu chân hủng, vì nó săn sóc bé nhỏ từng phút từng giây, Lại không hay biết bé nhỏ ệ mình. Nó bước lại rờ trán em bé, thì nghe trán lạnh tanh bỗng nó chợt hiểu nên làm thinh không cãi như nó vừa toan làm thảo ngồi trên đống gạch đỏ mà đợi mãi con bạn dú em đến tối mịt đèn đường và đèn dưới tàu cháy lên bà mới ra về trẻ con không được đưa đi hóng mát một hôm là sự thường Nên Hảo không lấy làm lạ về sự vắng mặt đó Nhưng liền bốn hôm sau đó Bà cũng không thấy tâm dạng con lầu Và chiếc lăng đô màu kem đâu cả Hảo đi qua cấp các giường chơi trẻ con Đi cho chắc ý vậy thôi Chứ con lầu đã quả quyết với bà là Nó chỉ ra bến tàu thôi Mà cũng không gặp người bạn trẻ Và đứa bé thương yêu Hôm sau, bà đến dưới bưa đinh để rình con lầu Nhưng khi tới nơi, bà lấy làm như vậy bất tiện lắm Nho và Liên có thể ra đi thình lình và bắt gặp bà Bà chưa hành động mà quậy hôi ổ Họ sợ rồi rời ở chỗ khác thì khổ cho bà thêm Hơn thế, nếu con lầu không ra thì có phải bà đợi rụng giò hay không nhớ lại chi tiết về giũ sách cơm thảo trở về nhà và liệu đến gần giờ ăn đi chặn đường con lầu trên khoảng phố từ nhà hàng lấy cơm đến building mà liên ở gặp nhau cả hai đều dấn giác nhìn quanh quẩn trông như hai kẻ gian phi hoặc hai người buôn lậu Chưa thố lộ gì với nhau Họ đã hiểu nhau lắm rồi Thảo hỏi Sao hôm nay em không đưa bé nhỏ đi hứng gió? Dạ, cô chủ em không cho Sao lại không cho? Cô chủ em nói bé nhỏ ấm đầu Thế nghĩa là bé nhỏ không có ấm đầu Sao cô biết? Nếu bé nhỏ ấm đầu Thì em đâu có nói Cô chủ em nói Em đã nói ngay là Bé nhỏ ấm đầu kia chứ <cười> Con lầu cười ngất sợ khen Cô thật tinh ý Nhưng sao chủ em lại nói dối làm chi Dạ em không biết Hình như bà sợ cái gì Em cái gì Em cũng không biết nữa Quả thật lầu không biết rõ Nhưng nó hơi nghi bà chủ sợ Hảo Hảo cầm tay lầu như bận thân Vừa đi vừa nói Hôm nay cô nhớ em quá Mà cũng nhớ bé nhã nữa Em nè Cô muốn nói với em một chuyện Chuyện gì thưa cô Em có muốn được tất cả những nữ trang hôm nọ Thêm năm ngàn tiền mặt nữa không? Con lầu bối rối hết sức Nó thoáng hiểu hảo muốn gì Nó ham số tiền ấy lắm Mà cũng sợ hãi lắm Nó thường người ra dây lâu rồi hỏi Em phải làm gì mới được thử như vậy, thưa cô? Em đưa bé nhã cho cô nuôi con lầu chờ đợi đề nghị đó nhưng nghe hảo nói ra nó choáng choáng như bị ai đánh một vố vào đầu nó im lặng rất lâu rồi nói ở tù chết em đi luôn kia mà đi trốn sao cho khỏi họ có bó họ cho lính sẽ tìm mình làm sao mà tìm được em là con gái Có ai xét giấy tờ gì đâu Họ đăng nhật trình Rồi em đi tới đâu Cũng bị người ở gần biết cả Rồi đi tố cáo làm sao Khỏi lo Em theo về nhà cô Cô cần em để giữ bé nhã Cô lại không tố cáo em Người ở của cô sẽ nghi nan Thì làm sao Cô mướn một nhà riêng chỉ một mình cô, em và bé nhã ở đó thôi Mà em sợ quá cô à Đã cam đoan không ai tìm ra thì còn sợ gì Mà em cứ sợ Chủ em có lấy hình của em hay không Có ghi thẻ căn cước của em hay không Thưa không Như vậy thì khỏi lo gì hết Họ chỉ biết tên em thôi Thì làm sao mà đi thưa kiện được Làm sao đăng báo được Nhưng chủ em không cho bé nhỏ ra ngoài Thì làm sao Thì mình tìm cách cho cô ấy sai em đem bé nhỏ ra ngoài Không khó khăn lắm đâu Miễn là em bằng lòng là được Thấy con lầu cứ mãi làm thinh mãi hảo mở dí lấy ra hai ghim bạc đưa cho cô em nhận trước số tiền này kẻo ngại cô hứa suông con lầu cầm tiền không dám bỏ túi họ phải cầm tay nó mà thùng cả tay lẫn tiền vào túi áo bà ba, ba của nó lấy khăn mùi xoa đẩy tiền lại kẻo họ thấy em nhận lời chết Con lầu ngần ngừ một lát rồi giao ước Mà cô bảo bọc em nghe Ừa, hứa chắc mà Bây giờ làm sao để đem bé nhỏ ra Giờ tới tối Em có khuấy sữa cho bé nhỏ Thì khuấy nước lạnh nghe không Dạ Bụng nó thì đừng che đậy bằng áo Bằng tả gì hết Phải để cho cái bụng chịu lạnh sáng đêm nay Dạ Như vậy ngày mai thế nào bé nhã cũng đau bụng và đi rửa Rồi sao nữa cô Rồi thế nào cô chủ của em cũng đưa bé nhã đi doctor Chắc chắn là em phải đi theo để ẩm bé nhã Dạ hay lắm Vào phòng chờ Em ngắt giáo thế nào cho bé nhỏ khóc ré lên Sợ làm ồn Chủ em sẽ bảo em ẩm bé nhỏ ra ngoài Dây lát Chừng đó cô sẽ đợi em Cô mở cửa xe sẵn Em lên ngồi là tay chạy luôn Con lầu vỗ tay reo lên khi cô, cô Cô sắp đặt thật tài tình như trong hát bóng Bỗng nó lo lắng rồi hỏi Nhưng cô chủ em đưa đứa bé đi doctor nào mà đi đón ở ngoài cửa Chủ em sẽ đi doctor Minh Sau cô đón trước được Vì ông Minh là doctor chuyên trị trẻ Con danh tiếng nhất Lại ở cùng đường với chủ em Hay quá cô cool, giỏi quá em ăn lòng được và dám theo cô về nhà làm ngay đi theo lời cô dặn nhé dạ thôi cô đi đây sự việc xảy ra đúng từng chi tiết một theo kế hoạch của hảo hồi bốn giờ khuya bé nhã bỗng khóc thét lên khiến cả nhà đều giật mình thức dậy lo lật đật nhảy xuống giường, chạy lại công tắc mà dặn đèn. Chiếc nôi của bé nhỏ đặt ngay tại cửa buồng giữa phòng khách và phòng trong, để cho lầu vừa săn sóc em bé được, mà liên cũng vừa kiểm soát được con lầu. Hai vợ chồng và cả con dứ đều chạy a lại nôi của bé nhỏ. Liên dội ẩm bé lên và ôm nó vào lòng, nho hét. Lâu Xem trong nói có con gì hay không Như bò cạp rất chẳng hạn Trong khi đó thì liên tháo tả của bé nhỏ ra Nho nói Có khi kim nó rơi dính tả rồi đâm con Nếu có kim thì từ đầu tới giờ Nhã bị đâm từ lâu rồi Mặc dầu vậy Nho cũng dò giải tả Và giải nền của bé nhỏ cho thật chắc ý Cả nhà tìm dây lâu, Không thấy nguyên nhân gì lạ Liên kết luận Bé nhỏ bị bệnh rồi đó Bé nhỏ mỗi lần thét lên khóc Là nảy ngược ra Nó khóc dỗ Đổ mồ hôi Đến da nó lạnh ngắt Để ứng cho con ấm Liên ôm con ngực Vào ngực và giáp nó trên vai. Được ẩm như vậy Bé nhã đỡ hay sao không rõ Mà nó im được Nho nói Đích thị là nó đau bụng Sao anh biết Thì ôm bụng nó là nó bớt kia mà Lời đón của ông Lăng Bâm Phải đợi đến sáng bếp Mới được xác nhận Sáng ra Bé nhã đi rửa ướt cả tả Thay mãi mà nó cứ làm dơ hoài Con lầu Rất hồi hộp mà nghe hai vợ chồng bàn với nhau để chọn doctor Khi họ đồng ý về doctor Minh Con lầu mới thở ra nhẹ nhõm Chủ tớ sửa soạn trong dây mắt thì xong Họ đi bộ đến phòng khám bệnh của dị lương y Và trên đường Con lầu phải một phen hồi hộp nữa Nó sợ hảo dụng về quá Rồi chủ nó biết Nó lại sợ hảo đến không kịp lúc Họ vào phòng mới mở cửa Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ Thế mà tấm thẻ bài liên nhận được Mang đến số 20 Con lầu nghe dễ chịu lắm Vì lúc bước qua ngưỡng cửa phòng khám bệnh Nó đi xa Thấy Hảo ngồi taxi ngang qua đó, rồi ngừng lại cách đó 5 căn nhà. Hôm nay không có trẻ con nhỏ quá, con bệnh nào cũng 5-6 tuổi đổ lên, nên chi phòng khám bệnh tương đối yên tĩnh được. Thấy con nín mạng ngủ liên an lòng, bắt chuyện với một bà bên cạnh. Hai người đang nói chuyện say mê, thì... Bé Nhã bỗng khóc ré lên Con lầu đã làm thế nào không biết Mà bé Nhã khóc mãi không chịu nín nữa Lầu Ẩm em ra ngoài dây lắc coi Ở đây ngộp quá Chắc em khó chịu Trong khi ấy ai nấy được Im lặng Bé Nhã có vẻ làm ồn quá Con lầu mừng rỡ, nhưng không dám hối hả, sợ chủ nó nghi Nhưng khi cánh cửa bật qua cửa phòng khám bệnh, khép mạnh lại sau lưng Thì nó bưng bả đi thật mau, lại chiếc taxi đậu đằng kia Cửa xe mở ra nửa chừng Có cánh tay đàn bà ló ra và dịnh cửa ấy Cửa xe vội mở lớn, lớn ra Con lầu nhào vô xe thì cửa đóng lại một cái rầm. Xe còn rộ mái, giựt chạy luôn. Liên nói chuyện một hơi, nghe chừng đã lâu rồi. Nàng mới sốt ruột lên. Bé nhã có thể khóc quá mà đổ mồ hôi. Gió bên ngoài có thể làm cho nó lạnh. Nhưng sau con lầu ở mãi ngoài ấy? Nàng đợi thêm vài phút nữa. Rồi xin phép người bạn bên cạnh đứng lên để đi tìm con lầu Nàng ngạc nhiên mà không thấy con nhỏ Ở đứng lối trước cửa Nhìn xa lên phía trên Không thấy gì cả Đi nhìn xa xuống phía dưới Cũng chẳng thấy tâm dạng con lầu ở đâu hết Nàng ngạc nhiên mà không thấy con nhỏ tâm sợ nàng chạy tới góc đường nhỏ nối liền tự do và nguyễn huệ mà tìm không con lầu cũng không có mặt nơi con đường đó bối rối lên liên đánh một vòng qua hết bốn con đường bao bọc khối nhạc mà trong đó có nhà ông đốc tơ minh con lầu vẫn vắng bóng liên bụng rủng tay chân muốn té quỷ xuống Nàng cố gắng gượng đi một vòng nữa Rồi trở lại phòng khám bệnh Ở đó Không ai thấy con lầu trở lại lần nào hết Tuyệt vọng mênh mông Nàng chạy tuốt về nhà một nước Liên nhảy lên lầu Từng hai nắp một Và hổng hển. Nàng vào phòng mà réo Anh ơi! Anh ơi! Nghe kia bài bãi Nhờ mất cả hồn vía nghĩ ngay tới sức khỏe của con. Ông tái mặt khi thấy mặt liên cũng đang tái. Gì đó, gì đó, bé ngã đâu? Mất rồi. Mất? Mất làm sao? Nói theo nghĩa nào? Con lầu ẩm nó trốn mất rồi. Rồi nàng ngã giật lên giường mà khóc ồn. Tin con mất lại làm cho nhoi nghe nhẹ ra, tiếng mất mà Liên dùng có nghĩa là chết. Đang lo cho sức khỏe của con, lại thấy Liên hất hơ hớt hải chạy về. nho nghĩ hay đến cái rủi ro đó, bây giờ rõ lại là bé nhỏ chỉ mất thôi. Mất con cũng là cái khổ to, nhưng khổ to ấy bỗng qua nhỏ. Sánh ra với cái chết của đứa bé Nên ông mới thở ra nhẹ được trong lòng Bé nhã mất Tức là nó còn sống Còn hy vọng tìm lại được Mà biết đâu con lầu không đi đâu đó Rồi liên hốt quảng Lên như vậy thôi Ông hỏi Mất làm sao Sao em chắc là mất Liên kể lại hết mọi chi tiết Khiến nho cũng đâm quản Nỗi mừng con không chết đã qua Cái sợ mất con Bây giờ bày ra Với tất cả Giả to tác và thảm khóc của nó Tay trơn rung lẩy bẩy, Nho thay quần áo Tóc hành rồi nhảy xuống thang lầu Cũng như liên Ông chạy mấy dòng Ở các nẻo đường quanh đó Rồi trở về phòng khám bệnh Con lầu đã đi mất thật tình Nho bơ phờ như kẻ mất trí Trở về nhà bảo liên Em đi ngay xuống bót mà cớ Và cầu cứu với họ Gấp lắm Bé nhã đang bệnh Bọn ăn cắp không biết săn sóc gì cả Sợ bé nhã gặp phải chuyện không hay nghe nho nhắc đến bệnh của con, liên đau xót vô cùng, nhưng là người đàn bà mạnh về bản tính, nàng trấn tĩnh nói: không nên đi cớ bóp. Sao vậy? Anh thử xem coi nó ăn cắp con mình để làm gì? Nếu nó ăn cắp nặng mà cho mình chuộc bằng một số tiền lớn, thì đi cớ bóp tức là lên án con mình đó. Quân ấy. Không do dự mà giết con mình để phi tan Khi chúng bị nhà chức trách theo dõi ráo riết Nhò nghe như sự tỉnh sau mấy lời của Liên Rồi ngồi phịch xuống ghế Thở dài mà hỏi Nhưng làm sao bây giờ Con nó đang bệnh Nó bệnh mà có thể khỏi Chớ nó bị quân ấy muốn giết là không thoát được giả chúng nó cần bé nhã sống để mà làm tiền chúng ta Thì chắc chúng nó phải lo điều trị cho bé nhỏ vậy Theo em thì đợi chúng nó đến làm tiền à? Phải Nhưng nếu nó cứ giữ mãi bé nhỏ để làm tiền mình quay thì sao? Không Chúng nó không làm thế Vì đêm đó có ngày gặp ma Và làm chuyện người ta mãi Họ sẽ tức trí cầu cứu nhà chức trách Thì nguy cho chúng Chúng chỉ tốn tiền vài lần thôi Khổ quá Anh khổ vì sợ tốn tiền sắp tới phải không? Không Anh quên mất sự tốn tiền đó Nhưng vừa nghe em nhắc đến Anh cũng thấy đó là một cái rủi lớn Anh đừng lo lắm Không chắc đó là bọn lương manh bắt con mình để chuột đâu Vậy chứ ai Anh thử đoán xem nho suy nghĩ một lát rồi hỏi Có phải con lầu đem con mình mà bán cho người khác hay không Không Muốn tìm con nuôi Thiếu gì cách, ai dạy gì mua rẻ ăn cắp cho tốn tiền mà còn nguy hiểm nữa là khác Anh chịu là bí Hảo Hảo Nhồn ngạc nhiên, hỏi rồi lại cãi Không, không thể nào Hảo làm được như vậy Hảo ghét em, chớ ghét anh đâu Hảo ăn cắp bé nhỏ không phải vì ghét em Mà vì muốn được con thôi Nhưng mà con lậu thì ăn cắp làm gì? Không lậu Anh quên rằng trong cái xanh Nhỏ là con đẻ của Hảo à Nho thường người ra trước câu chuyện kỳ lạ Mà Liên vừa gợi ra đó Đần bà mong nghĩ Thật là trăm mưu ngàn kế. Bọn đàn ông của ông không khi nào mà có rắc rối được như vậy. Kẻ thì bài mưu thiết kế, kẻ lại đón hiểu mưu kế của người đồng giống, rất tài như Hảo và Liên Tây. Có bao giờ ông đón được như vậy đâu. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của Liên giúp Nho an lòng lại được đôi phần nếu quả như thế thì chỉ có liên là lỗ còn phần ông dầu sao ông cũng còn có một đứa con con của ông mà khỏi mất mát gì cả đón được những ý nghĩ thầm kín của bạn liên cười mỉm mà rằng <cười> anh thích lắm đấy nhé hảo mà bắt con em thì anh vẫn có con được Mà khỏi bỏ vợ con bị khổ như thế này Nho sợ hãi Mà thấy liên Cái gì cũng biết được cả Ông đành Đánh trong lấp hỏi Nhưng làm sao biết chắc là bọn lưu manh hay hảo bắt con mình Dễ ợt Cứ đợi dài hôm Nếu không có thơ hay không có người đến đây đề nghị cho chuột thị thị là hảo bắt rồi, đã bắt rồi đó. Hai vợ chồng nhẫn ngại đợi, mỗi ngày coi năm bảy tờ báo hàng ngày, mong hảo tìm tin tức về con của họ. Tuy ý nghĩ hảo có thể bắt con của họ, trấn tĩnh họ được phần nào, nho liên vẫn không ăn ngủ được và. Trong tai quả chung, họ càng yêu thương nhau hơn.